Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3028 chương khinh địch vốn liếng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Nàng này sợ hãi lâm hiên cùng băng phách thực sự đạt thành hiệp nghị. Hai người như là nắm tay nói hòa chính mình tình cảnh có khả năng. liền nguy hiểm mà xấu hổ. Không cần nọ họ lâm thần bí tu sĩ xuất thủ. Này là băng phách nhất cá. Nhân chính mình cũng vạn vạn đánh không lại. Dương đồng tiên tử đương nhiên không muốn ngã xuống có khả năng vừa. Mới cách loại. Này tình huống nàng lại vô lực ngăn cản cái gì. Mắt thấy hai người một phen nói chuyện với nhau tối hậu kết cuộc cũng Là tan giã không vui. Dương đồng tiên tử mừng rỡ tới cực điểm. Nàng sợ. Phiện phức tình có biến cho nên mới cướp xuất thủ. Mục đích rất đơn giản chính là không để cho cơ hội nhượng hai người nói chuyện với nhau. Này nhất kích nàng có thể nói cản kiệt toàn lực, nọ rực rỡ kiếm khí. Thanh thế trói mắt dĩ cực thoải mái gian giữa, giống như như thế. Đối phương quét ngang đi. Lâm Hiên thở dài. Dĩ hắn thông minh như thế nào không hiểu dương đồng tiên tử trong. Lòng sở đánh chủ ý. Bất quá băng phách nếu không tính toán thuyết. Như vậy đồng thủ cũng thành tối hậu lựa chọn. Mặc dù Lâm Hiên không muốn cùng đối phương hoàn toàn xé sách ra mặt. Tuy nhiên việc đã đến nước này cũng không cần phải. Tại nơi này do dự nên ngừng mà không ngừng tất sẽ có loạn. Lâm Hiên là tính cách rất quả quyết tu tiên giả tự nhiên sẽ không. Phạm như vậy sai lầm. Mắt thấy Dương đồng tiên tử động thủ Lâm Hiên cũng không cam lòng hạ. Xuống nhân phía sau. Tay phải dơ lên bấm ngón tay hướng tới phía trước đàn đi. Động tác mềm nhẹ dĩ cực tranh tranh tranh ba tiếng vang nhỏ thật xa. Chuyện đi ra ngoài. Cùng với động tác của hắn, ba đảo ngân sáng kiếm quang bằng không dựng. Lên trói mắt sáng lệ, nhưng chỉ gần nhất cái người lóe ra, rồi lại. Nhanh chóng trở nên ảm đạm rơi xuống. Tất cả kiếm quang bị áp xúc chung một chỗ, biến thành nhất tinh tế. Tinh tì. Ba đảo tinh tì vô thanh vô tức lại từ khác nhau địa phương, hướng tới. Đối phương cắt qua. Lâm Hiên công kích nói thanh thế xa không kịp Dương Đồng Tiên Tử, nhưng phát ra nội bổ sung hiệu quả thuyết với nhau là góc cạnh cũng không quá đáng băng phách sắc mặt lập tức âm lãnh rơi xuống Ngô xuẩn, khẽ quát thanh âm truyền vào cách lỗ tai theo sau nàng này ngọc thủ phất một cái điểm một cách tinh quang từ nàng y tổ ôm tay áo trung thoải mái xuất ra. Lâm hiên đồng tử hơi co lại, đây là cái gì bảo vật. Tuy nhiên còn không chờ hắn nhìn rõ ràng, ma phong đại phóng, bốn phía. Thiên địa nguyên khí điên cuồng quán chú tiến nọ điểm một cách tinh. Quang trong rằm. Theo sau nhất đảo đảo nói tinh mang hiện lên dựng lên, như nước. Chảy tinh như vũ lông vũ, có như thiên nữ tán hoa loại giống như. Như thế hai người kích bắn đi. Bất hào. Lâm Hiên quá sợ hãi giờ phút này hắn đã trải qua nhìn rõ ràng đó là Một quả miếng phi trâm hình trạng bảo vật Số lượng nhiều khó có thể nói hết Nếu như không có đoán sai đây là băng phách hóa thân sở tu luyện bổn Mạng pháp bảo tử Chính mình quả nhiên ngu xuẩn dĩ cực Lâm Hiên trong lòng ảo não không Thôi bởi vì dĩ nhị đả nhất Lâm Hiên đã tính trước Vốn là còn giống. Như như thế thử dò xét một chút thực lực của đối phương. Biết được đối phương tính toán căn bản là không lại như thế. Nàng tưởng. Chính là dao sắc chặt đay dối nhất xuất thủ chính là sát chiêu A. Nọ một quả miếng phi châm xuyên không mà qua. Lâm Hiên kiếm ti mặc dù. Cũng có bất phàm uy lực. Tuy nhiên cùng đối phương bổn mạng pháp bảo. So sánh với rốt cuộc còn là kém một chút Lúc này tái tế khởi cửu cung tu du kiếm đắt là không còn kịp nữa Nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết Hắn có thể cảm giác được nọ phi châm trung sở ẩm chứa pháp tắc chi Lực như là bị đánh trúng Nọ khả năng không là nói giỡn Như chính mình còn là phân thần kỳ Đối mặt công kích như vậy chỉ sợ Là chịu bó tay, bất quá tiến sai độ kiếp Lâm Hiên, nhất dạng có được. Khu xử thiên địa pháp tắc thực lực, tay phải giơ lên, năm ngón tay vi khúc, giống như như thế hư không bắt qua. Thứ nữa, không mượn trợ bất cứ gì bảo vật, Lâm Hiên liền đem tư không xé rách nhất đạo sáng lệ không gian vết nứt xuất hiện ở trong tầm mắt. Trưởng bất quá trưởng hứa Cũng không phải phi thường bắt mắt, nhưng đã trải qua vậy là đủ rồi. Lâm Hiên thân hình chợt lóe, liền không sai nhập ở giữa. Theo sau nọ vết nước biến mất, Lâm Hiên mới vừa rồi sở đứng yên chỗ. Hóa thành một mảnh hư vô đối phương tế xuất phi châm pháp bảo uy lực. Lại hiển lộ hách hôm nay cũng rơi tài khoảng không. Cả cái người quá trình động tác mau lẻ, bất quá xây lát công phu. Thấy Lâm Hiên như thế tránh né chính mình công kích băng phách tiên. Tử lại tựa hồ hơn nữa không nóng nảy Bước liên tục nhẹ nhàng, ma quang hiện lên, nàng đồng dạng từ tại chỗ. Biến mất tung tích Sau một khắc, không gian ba đồng vừa nổi lên, Lâm Hiên cùng băng phách. Cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở hơn ngàn trường xa chỗ. Hai người cách xa nhau, bất quá vài thước, không biết rằng băng phách. Là như thế nào truy tung đến lâm hiên? Này dạng kết quả, nhượng lâm hiên quá sợ hãi, chính mình thật vất vả. Lính ngộ đến không gian pháp tắc, cư nhiên bị nàng này xem thấu. Giai nhân gần trong gan tấc tuy nhiên lâm hiên lại cảm giác sau lưng. Mãn là hàn ý, đối mặt chân ma thủy tổ, hắn đương nhiên không có khả. Năng đi thương hương tiếc ngọc. Lâm Hiên trong mắt hiện lên nhất lũ lệ mang tay phải dơ lên chuẩn. Bị trùng sông đối phương đả qua tuy nhiên băng phách động tác cư. nhiên so sánh hắn phải nhanh một chút. Nàng này ngọc thủ cuốn tay phải lòng bàn tay đã dán tại Lâm Hiên trên. Ngực đi. Đi tìm chết. Đối phương môi anh đảo chung phun ra hai chữ này theo sau Lâm Hiên. Cảm giác nhất luồng đáng sợ pháp tắc chi lực từ nàng trong lòng bàn. Tay chen trúc xuất ra. Gần như vậy cử ly, lâm hiên căn bản không có thời gian thi triển thủ. Đoạn trốn tránh hoặc là trống đo, như phía chân trời trung rơi xuống. Vẫn thạch cắt qua trời cao, hung hăng rơi xuống đi. Oanh! Cương phong bắn ra bốn phía trên mặt đất xuất hiện nhất cái người. Hú to! sâu không thấy đáy. Nhất mắt nhìn đi, không biết rằng Lâm Hiên đến tột cùng rơi xuống sâu hơn cử ly. Tuy nhiên này vẻn vẹn là bắt đầu. Một lát sau, ồ ồ thanh âm truyền vào cách lỗ tai trong không khí suốt. Hiện một mảnh hỏa hồng, nham tương tự nhiên từ nọ hú to cách đáy toát ra đến. Một bên, Dương Đồng tiên tử trợn to xong một Mới vừa rồi băng phách công kích. Mặc dù đem hai người đều bao quát đi. Vào. Nhưng rõ ràng là có chủ yếu và thứ yếu phân địa. Nàng bất quá là. Đã bị dư ba hải cùng. Lâm Hiên mới là thừa nhận rồi vị. Này chân mà Thủy tổ tuyệt đại bộ phận thực lực. Như là tình trạng y như vậy. Tự bất định đã trải qua ngã xuống sớt. Vị. Kia lâm đạo hữu. Hôm nay tình huống thì thế nào ni? Nàng này không khỏi lo lắng đứng lên. Dù sao, lâm hiên như là ngã. Xuống chính mình sở đối diện cuộc diện có khả năng liền nguy hiểm. Hô! Cùng nàng lo lắng so sánh với băng phách cũng là phun ra một cái. Trong tâm chọc khí mới vừa rồi vài cái công kích nhìn như động tác. Mau lẻ kỳ thật nàng cũng kiệt đem hết toàn lực. Lâm tiểu tử khó đối phó, thực lực hơn xa cùng cấp tu tiên giả tiến. Giai độ kiếp sau này, chính mình khối này hóa thân cùng hắn một mình. đấu có thể. Hay không thắng cũng không tốt lắm thuyết cùng dương. Đồng liên thủ chính mình khẳng định thâu thua. Bất quá nói là nói như vậy không sai, chân tránh thắng bại như thế nào. Cũng muốn đả quá mới hiểu được, tu tiên giới không có tuyệt đối vừa. Nói vì vậy băng phách chọn dùng túc chiến túc thắng chiến thuật Nhất xuất thủ chính là sở trường tuyệt hoạt Hy vọng năng lực đà đối Thủ nhất cái người trở tay không kịp Mà sự thật chứng minh nàng Lựa chọn chiến thuật cũng xác thật hữu hiệu quả Dĩ lâm hiên đấu pháp Kinh nghiệm phong phú Nhất cái người không tra cũng bị nàng cấp Tính kế Bất quá hiện tại liền đàm thắng bại tựa hồ còn hơi sớm. Nham tương chào ra tuy nhiên lâm hiên thân hình lại mảy may tung. Tích cũng không băng phách trong mắt hiện lên một tia nghi hoạt mới. Vừa rồi đánh lén có thể đem tiểu tử kia bị thương nặng không giả. Nhưng nếu thuyết diệt sát hẳn là không có khả năng a Chưa xong còn tiếp.